Vậy bây giờ kế hoạch của con là sao? Bọn ta cần phối hợp thế nào đây? Hắc hắc, chỉ có người là hiểu con mà thôi. Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm như sau. Sau khi bàn bạc nhanh chóng với hai vị sư phụ, Nguyên Hảo rót một ly trà cười tủng tìm nhìn họ. Vương Lão thần thái phức tạp, nhìn qua trúc Lão rồi lại thở dài nói, kế hoạch này quá hoang đường rồi. Nếu không xử lý tốt mọi việc thì kết quả chính là vạn dược cốc sẽ bị diệt vong thật sự. Ta... Ta thật sự không gánh vác nội thế bây giờ nếu như không làm gì cả thì liệu có cứu được con tàu đám này không? Đây là một thế cờ bao vây thì chỉ có kỳ mưu mới có thể đột phá được. Muốn thắng địch trước tiên phải thay đổi cục diện chiến trường. Ha ha! Binh pháp hắc ám của cờ vây... Chào mừng hai vị sư phụ bước đầu tiến vào tư duy của nguyên hạo này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web audio mới com Chương 100, vở kịch độc nhất vô nhị trước thái độ nghiêm khắc của La Sương. Đại trưởng Lão Vũ Chiến cũng cảm thấy mình hơi thất thố nên liền thu lại uy áp rồi cười gần lên tiếng. La tiên tử quá lời rồi, Lão Phu chỉ là nhất thời quan tâm nữ nhi của mình bị người ta ức hiếp nên mới lỗ mảng ẩy thôi. Mong người bỏ qua cho khà khà Nghe giọng điệu có phần nhún nhường của đối phương Ánh mắt của vị Mỹ nư dẫn chương trình kiêm trưởng quản Hoàng Long Thương hội đông đại lục mới hòa hoãn trở lại Thế nhưng cây muốn lặng nhưng gió lại chẳng ngừng Một giọng nói tranh chua như đàn bà lại the thế cất lên Xóa tan không khí yên ổn mới được thiết lập Thối lắm, lão làm bao nhiêu người trọng thương Hấp hối thế kia mà chỉ dùng một câu nói là xong rồi sao Dù ta anh tuấn tài giỏi, không bị ảnh hưởng bởi trò vặt của ngươi thì cũng cảm thấy bất bình thay cho những vị hào kiệt dưới hội trường kia. Ngươi tưởng ngươi là đại trưởng lão vạn dược cốc thì một tay che trời, coi cái đấu giá hội này là vũ gia của ngươi sao? Tiểu tử thối, cơn giận vừa mới hạ xuống lại bị tên thiếu niên kia chọc cho dâng trào trở lại. Vũ chiến nghiến răng kèn kẹt muốn một trường đập nát căn phòng khách quý của nguyên hạo nhưng e ngại la xương vẫn đang chăm chú nhìn mình nên chỉ đành ngậm cục tức vào lòng. Không thể phát tiết bằng vũ lực, lão đành quyết chơi thằng tiểu quỷ kia một vố ra trò nên tương kế tự kế rồi cười lớn tiếng đáp trà, được lắm, thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia, lần này để ta so kẻ đấu giá với ngươi, vũ chiến ta cũng muốn xem tài phú của ngươi có bao nhiêu mà mạnh miệng như thế ha ha. Cũng không nhiều lắm đâu, đủ nuôi cha con lão sống sung sướng thêm một ngàn năm nữa mà thôi. Trả lời bằng giọng đầy châm biếm, nguyên hảo khiến đối phương. uất ước đến muốn thổ huyết, dỡn sao, so tài võ mùm thì dù là thần nhân thứ thiệt ca đây cũng không ngán chứ nói gì lão già, đức cao vọng trọng như ngươi chứ. Biết mình không phải đối thủ về mặt miệng lưỡi như tên tiểu tử kia. Vũ Chiến đành im lặng không nói rông dài nữa. Đến lúc này, La Sương mới lạnh nhạt nhìn về phía phòng nguyên Hạo, rồi nở nụ cười như có như không nói. Vị công tử này, Vũ trưởng lão đã chịu nhường rồi thì người cũng nên tập trung vào việc đấu giá đi. Giá của Vũ Tiểu Thư đưa ra là 2.000 vạn, không biết người có muốn đưa ra giá khác không? Đối với nguyên Hạo ta, người nào kính ta một thước thì ta nhường người một trưởng. Còn kẻ nào dám chèn ép ta thì dù ta đánh không lại thì 10 năm, 20 năm, cuối cùng cũng có một ngày ta khiến hắn phải trả giá. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mà khi thiếu niên cùng, lão cậu, ta ra giá 5.000 vạn, lão có dám theo không? Ngang nhiên gọi đại trưởng lão của vạn dược cốc là chó, nguyên hạo làm cho tất cả mọi người trong hội trường đều hít vào một hơi khí lạnh. Có kẻ cho rằng hắn có bối cảnh cường đại sau lưng nên không hề e rè bất kỳ ai Cũng có người cười khẩy nói hắn là một tên tự cao tự đại Không biết chữ chết viết như thế nào Thế nhưng điều duy nhất ai cũng công nhận chính là khí phách của vị thiếu niên này Dám ngang nhiên sỉ nhục một vị nguyên anh cường giả là hành động đơn thuần ai cũng dám làm sao Tên này thật thú vị a Khanh khách Từ trong căn phòng hoa mỹ nhất Thanh hiên mỉm cười như ngàn hoa đua nở, ánh mắt hứng thú nhìn về phía căn phòng của nguyên Hạo gần đó. Cùng thái độ với trưởng môn bách xà tông là phong bảo của hóa đao môn. Gã cũng khá tán thưởng tên nhóc con có lá gan không nhỏ kia. Khà khà, tên này đưa về tông môn đào tạo chắc cũng không tệ. Còn phía minh hoàng tông thì lại vô cùng hờ hững. Gã thần bí nhân cùng với hạ chấn thiên không để tâm đấu giá hội diễn ra thế nào. Hai người họ chỉ như tượng đá, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi thứ mà bọn chúng cần xuất hiện. Cậu con mẹ ngươi, thằng oát con hỗn láo, 5.000 vạn chỉ là cọng lông tơ so với tao thôi, 10.000 vạn. À không, 20.000 vạn, tao thách mày theo đấy. Tỏ ra mất bình tĩnh, vũ chiến như con thú bị tổn thương, vừa gào lên, vừa thở hổn hển. Nhìn thấy cảnh này, nhiều người đều lắc đầu than thở. Đừng đừng là một nguyên anh kỳ lão tổ sao lại để mất hình tượng như thế cơ chứ Đôi mắt lóe lên một cái Nguyên hảo giữ vững nụ cười tràn đầy tự tin và ngạo nghệ của mình đáp lời Ngươi nhìn ngươi bây giờ giống gì hả Ta nói cậu quả không sai mà Xúc sinh tính là thế đấy ha ha sung tụ quá nhỉ Thanh hiên ta cũng muốn tham gia một tí nhé Ta ra giá một ngàn vạn hì hì Ngay khi mọi người đang suy nghĩ tên thiếu niên ngông cuồng kia sẽ ra giá bao nhiêu thì bất ngờ vị trưởng môn mỹ nhân của Bách Xà Tông liền nhảy vào tham gia cuộc đua tranh không tưởng này. Thế nhưng, mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, mọi người còn đang xứng sở thì phong bảo của hóa đao môn cũng gióng dạc tuyên bố, thứ này ta cũng muốn khà khà. Bọn rùi mũi không có thực lực thì hãy cút hết đi, ta trả hai ngàn vạn. Khốn kiếp! Cái miếng đồng nát này có bí mật gì mà cả hai tông phái khổng lồ kia cũng nhảy vào muốn có như thế chứ? Mọi chuyện bỗng chốc vượt khỏi tầm kiểm soát của vũ chiến khiến cho lão cảm thấy giống như đang đi trên lửa, hết sức khó xử. Nếu như từ bỏ ra giá thì danh dự của lão sẽ đi toi, còn cố gắng đấu giá với hai tên trưởng môn chính tà phái kia thì khác nào lấy mối bỏ biển cơ chứ? Ban đầu Mưu tính của lão vốn là định tăng giá vật phẩm lên rồi đột ngột bỏ cuộc để cho tên tiểu tử hỗn sự kia ăn một quả đắng Lão căn bản chẳng có tí hứng thú gì với vật phẩm không rõ giá trị đó cả Nhưng bây giờ lại phải thương ngân động cốt để ra một cái giá không tưởng cho nó Ha ha, có ý nghĩa Nếu hai vị trưởng môn đã có hứng thú tham gia thì tiểu đệ xin phép được đắc tội Tiểu đệ ra giá 5.000 vạn lượng từ từ mới hứng thú chứ, tỏ ra hết sức hào sảng, nguyên hạo lớn tiến trò chuyện với hai vị cường giả trưởng môn cứ như là hảo hữu từ lâu. Không để mình bị mất thể diện, Vũ đại trưởng lão cũng giả bộ chào hỏi rồi tham gia vào cuộc vui vô độ này. Đứng ở giữa hội trường, ánh mắt La xương nhấp nháy liên tục, nàng đây suy nghĩ những gì đang diễn ra là thật hay một vở kịch tài tình được sắp đặt trước như thế. Nhưng dù thế nào thì việc giá trị miếng đồng nát không rõ lai lịch này được đẩy lên với con số thiên cổ chưa từng có như hiện tại cũng khiến người chủ trì đấu giá như cô hết sức hài lòng. Tuy trong lòng suy nghĩ nhiều thứ, nàng vẫn lạnh lùng không biểu lộ gì ra ngoài. Chữ ánh mắt nhìn về phía phòng nguyên hạo hiện ra một tia tiếu ý nhàn nhà. Trở lại diễn biến cuộc đấu giá, người đang ra giá hăng hái nhất bây giờ lại là lão già vũ chiến. Sau khi phân tích tình hình và suy đoán, lão đã cho rằng miếng đồng này nhất định ẩn giấu một bí mật kinh người. Do đó lão quyết tâm phải đoạt được vật phẩm này để nghiên cứu, không thì dùng nó để bán lại, hoặc dùng làm quà tặng lôi kéo một trong hai thế lực tông môn hai sao kia về phía mình. Tin tưởng vào kế hoạch hoàn mỹ của mình, vũ chiến đã không ngừng cùng ba người kia thay nhau báo giá. Đến khi lão nghiến răng đẩy giá lên đến một ước linh thạch thì các đối thủ bỗng nhiên im lặng một cách bất thường. Lúc này, tiếng nói đầy đạo đức giả của nguyên Hạo vang lên khiến lão cảm thấy mọi chuyện hết sức không ổn. Khụ khụ, lão cẩu vũ chiến ngươi tài lực thật là mạnh mẽ nha. Thôi thì ca ca đây chắp tay cam bái hạ phong, nhường lại món đồ yêu thích cho lão. Hay, thật là bi phẫn quá đi mà. Cả hội trường ngay lập tức chố mắt. Há miệng ra to hết cỡ nhìn về phòng của tên thiếu niên vừa mới lên tiếng. Trong mắt mọi người đều mù mịt khó hiểu. Không phải vừa rồi gã này rất hùng hổ xỉ và thách thức đối phương đó sao? Thế mà bây giờ hắn lại nhẹ nhàng bỏ cuộc như vậy. Đây không phải là cố ý chơi người khác chứ còn gì nữa. Phong bảo ta cũng không không thể so bì với đại trưởng lão ngài được. Nên đành chúc mừng ngài giành được bảo vật vậy. Khà khà. Thanh hiên lực bất tòng tâm, đã cố gắng hết sức, ta cũng đành từ bỏ tranh giành, nhường lại cho vũ lão đây a. Gần như ngay sau khi Nguyên Hạo tuyên bố từ bỏ đấu giá thì hai vị trưởng môn cũng bày tỏ thái độ buông súng đầu hàng, hai tay dâng vật phẩm cho vũ chiến. Điều này khiến gần như tất cả những ai đang hiện diện trong buổi đấu giá suýt tí hôn mê vì kinh ngạc. Bọn ta không phải nằm mơ chứ. Hai vị bá chủ một cõi như phong bạo và thanh hiên cũng tự dưng bỏ cuộc sao Nhìn bọn họ nói tiếc nối nhưng sao chúng ta thấy giọng điệu họ lại chẳng buồn bã gì hết thế kia Quá thú vị rồi hì hì ngay cả mỹ nữ lạnh lùng như la sương cũng phải xoay đi che miệng mỉm cười Màn hí kịch này đúng là thiên cổ mới gặp lần đầu nha Hai vị Nguyên Anh kỳ cường giả cùng với một thiếu niên hợp sức diễn tuồng để lừa gạt một vị trưởng lão địa vị cao nhất ở Vạn Dược Cốc. Nói ra chắc chẳng mấy ai có thể tin đây là sự thật, nếu chính nàng không phải từng trải quá nhiều này thì chắc La Sương cũng không dám tin tưởng nữa là... Thì ra lúc đang bị vũ chiến chèn ép, Nguyên Hảo đã lập mưu lấy lão làm vật tế thần đầu tiên. Hắn đã nhờ hai vị sư phụ của Minh liên lạc trao đổi với trưởng môn hóa đao môn và bách xà tông. Ngoài việc kể về tình hình rối loạn, đại trưởng lão lộng quyền ra. Hai vị sư phụ theo chỉ dẫn của hắn còn hứa hẹn những lợi ích vô cùng béo bở dành cho hai tông môn. Điều kiện chỉ cần hai tông môn nhúng tay vào vạn dược cốc để phá vỡ thế cục thống trị của thế lực đại trưởng lão. Mục tiêu của nguyên hạo chính là càng loạn càng tốt. Loạn cục chính là cơ hội quật khởi của hắn. Hắn tin rằng bất cứ thế lực nào cũng thèm nhỏ dãi vạn dược cốc. Đùa sao? Luyện dược sư thì thế lực nào không cầu đến cơ chứ? Cái hai tông môn này thiếu chính là lý do để có thể đường đường tiến vào, và nguyên hảo đã cấp cho họ cái lý do đáng giá liên thành đó. Đau đớn nhất hiện tại chính là vũ chiến đại trưởng lão, uy Trấn bát phương, cổ thủ của vạn dược cốc. Luyện dược sư cấp bốn đỉnh phong cao quý Sống đến ngàn này tuổi Nếu lão không hiểu mình vừa bị ăn một bố đau Thì thà lấy đầu đập vô đậu hủ chết đi cho rồi Nhìn lão lúc này trông như già thêm cả trăm tuổi Cơ mặt co giật liên tục Hai tay siết chặt run rẩy Ánh mắt oán độc Lấy hết sức ổn định tinh thần lại Lão nghiến răng nghiến lợi thì thào Các người giỏi lắm Vụ chiến ta lâu nay không xuất hiện thì các người cho rằng ta là quả hồng mềm muốn nắn, muốn bóp thế nào thì làm. Tên tiểu tử hỗn đản kia, lão phu thề không tận tay xé ngươi ra làm trăm mảnh, ta thề không làm người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 101, Minh Hoàng Tông ra tay ngậm ngùi oán hận đưa ra một ước linh thạch để lấy về miếng đồng nát. vũ chiến như nhỏ từng giọt máu trong lòng. Cả một đời kiêu hùng của lão không ngờ cũng có ngày bị chơi một cú đau như thế này. Lão rất gian xảo thế nhưng đối thủ của lão lại không phải kẻ thầm thường. Nếu như lão chỉ tính trước một bước thì Nguyên hạo đã lên kế hoạch cho cả một cái bẫy hoành tráng làm rung chuyển cả tương lai vạn dự cốc. Trong kế hoạch đó, vũ chiến lão chỉ là một con cờ mở màn cho một vở kịch huy hoàng và tàn khốc mà thôi. Hừ Chẳng biết là Phúc hay họa nữa Tiểu tử ngươi thật quá điên rồi rồi. Chúc lão thở một hơi dài nhìn tên đệ tử đang ung dung ăn linh quả lười nhác nằm dài trên ghế. Trong vô thức, lão và vương quan đã xem hắn làm chủ đạo trong mọi mưu tính. Có thể nói nguyên hạo không thích nổi bật nhưng bản lĩnh của hắn lại vô hình kéo tất cả những người xung quanh lại, trợ giúp hắn hoàn thành các mục tiêu của mình. Là Phúc thì hà tất phải phiền một. là họa thì tránh sao khỏi. Sư phụ người đừng lo lắng quá, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trời muốn diệt ta thì chúng ta cũng phải ngông một lần để không uổng kiếp này. Nguyên Hạo con thích nhất là lấy mệnh mình ra cá cược, trên đời này không có thành công nào không đánh đổi cả. Trầm ngâm trước những lời lẽ hùng hồn của Nguyên Hạo, cuối cùng hai vị sư phụ già cũng đành lắc đầu nhẹ rồi ngồi xuống quan sát buổi đấu giá. Thấy vậy, Hắn mỉm cười đầy ý vị rồi ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn về phía phòng khách quý của Minh Hoàng Tông. Có thể nói trong bao nhiêu tính toán của mình thì việc làm hắn cảm thấy bất an nhất chính là đám người này. Dù nhiều sự việc diễn ra như thế nhưng bọn người này vẫn im hơi lặng tiếng như thế quả là không bình thường tí nào. Xem ra mục đích thật sự của bọn này rất quan trọng nên chúng phải thu mình tránh không ba chạm với các thế lực khác. Hừ Để ta xem các người thật sự là thần thánh hay ma quỷ phương nào. Vươn vai đứng dậy khỏi băng ghế dài. Nguyên Hạo lặng lẽ cùng hai vị sư phụ rời khỏi phòng khách đi về hướng của Bách Xà Tông theo kế hoạch mà hắn đã bàn thảo từ trước. Không biết họ đã làm gì bên trong. Nhưng sau đó tầm 10 phút, ba người lại nhanh chóng bước ra và trở lại phòng của mình. Lúc này đấu giá hội đã trải qua hơn một nửa thời gian. Các vật phẩm cao cấp xuất hiện càng lúc càng nhiều. Vật phẩm tiếp theo là một quả trứng vô cùng kỳ lạ. Chúng ta đã nghiên cứu nhưng không biết nó thuộc về loài yêu thú nào. Tuy nhiên theo uy e áp nó tỏa ra thì có thể khẳng định thực lực con yêu thú này không hề yếu. Thậm chí có thể là yêu thú cấp 4. Vì vậy, chúng tôi ra giá khởi điểm cho quả trứng này là 150 vạn linh thạch. Mỗi lần ra giá không dưới 10 vạn. Xin mời bắt đầu đấu giá. Giá quả trứng khởi đầu khá cao, nhưng độ hấp dẫn của nó còn dữ dội hơn nhiều. Yêu thú cấp 4 tương đương với nguyên anh cường giả thậm chí còn mạnh hơn. Nếu một tông môn có thêm một vị nguyên anh tòa trấn thì ý nghĩa của nó lớn lao đến mức nào cơ chứ? Tuyệt đối là nâng tầm tông môn lên một khoảng lớn, do vậy các tông phái đều đỏ mắt tranh giành với nhau. Sau khi giá của quả trứng được đẩy lên đến đến 20.000 vạn, Các thế lực bá chủ mới bắt đầu nhảy vào tranh giành Mọi người cứ tưởng đây chỉ là cuộc đấu tay đôi tiếp tục giữa hai vị trưởng môn chính ta Thì bất ngờ hạ Trấn Thiên lần đầu tiên lên tiếng ra giá Ha ha, mình hoàng tông của bọn ta nãy giờ ngồi xem hai vị trưởng môn đây tranh tài cũng thấy buồn chán Vậy lần này mạn phép xin tham gia một chút để phần đấu giá thêm thú vị Trấn Thiên huynh quá khách khí rồi Ai có khả năng thì người đó giành được vật phẩm thôi. Vì thế, phong bạo này sẽ không vì thế mà nương tay đâu hắc hắc. Gã trưởng môn của hóa đao môn thoải mái cười nói đáp lại, việc Minh Hoàng Tông tham gia đấu giá quả trứng này đối với hắn cũng không có gì kỳ lạ. Bởi lẽ yêu thú cấp 4 chính là tồn tại ngang với người đứng đầu tông môn hai sao như bọn chúng, dù phải tốn hao tài lực một chút thì bọn họ cũng phải thử thời vận mới được. Riêng thanh hiên của bách xà tông thì ánh mắt lập lòe, Hàng lông mày lá liễu nhíu lại suy tư. Trưởng môn, chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch của tiểu tử kia sao? Dù là đệ tử của hai gã trưởng lão vạn dược cốc thì bản thân hắn cũng chỉ là một tên thiếu niên ngưng khí kỳ miệng còn hôi sữa. Liệu chúng ta có thể tin được chuyện hắn kể lúc nãy không? Ta tự có chủ trương, đại trưởng lão cứ yên tâm. Một vị mỹ nữ nhan sắc sắc xảo bước đến bên cạnh hỏi chuyện với thanh hiên nhưng nàng chỉ lắc đầu nhẹ nhàng từ chối cho ý kiến. Trong đầu nàng hiện tại đang hiện lên hình ảnh của tên thiếu niên cao gầy, ánh mắt trong vắt, thần thái tự tin vô cùng đặc biệt. Cái khí chất đó không phải bá đạo theo kiểu quân lâm thiên hạ hay tàn ác lãnh khúc mà đó là hiện thân của trí tuệ, lý trí và cả sự ngạo nghệ tự tôn của chính mình. Thanh hiên từng được biết bao cường giả từ thiên tài trẻ tuổi đến những tên đã giả dặn thành danh nhưng bản thân nàng lại chẳng có chút hứng thú gì với bọn họ cả. Xã mỹ thuật mà tông môn các nàng tu luyện khiến cho bọn họ giữ được vẻ đẹp và thanh xuân nhưng đồng thời cũng khiến họ trở nên lãnh đạm vô tình. Từ lâu rồi nàng không hề nổi lên cảm giác tò mò với bất kỳ ai đó. Thế mà hôm nay một tên tiểu tử còn trẻ măng lại khiến nàng phải dụng tâm suy ngẫm không ít về hắn. Tên tiểu tử thối giả thần giả quỷ, ta cũng muốn xem ngươi thật sự tài trí đền cỡ nào. Dù sao thì ta cũng đang buồn chán, muốn quậy tung mọi thứ lên cho vui hì hì. Đã có quyết định của mình, nàng không còn phải bận tâm thêm nữa. Nàng chỉ đang nhớ đến nụ cười tiêu dao, bất cần của hắn khi uống cạn chén rượu trước khi rời đi. Khi nàng hỏi tại sao hắn lấy đâu ra niềm tin mà có thể vững chãi như vây trước biết bao cường giả, Hắn chỉ dùng cặp mắt hít nhìn nàng như quan sát một con nai nhỏ rồi cười như không quay đi và nói Bậc trí như vách đá gió cuồng nộ chẳng lay lời tán dương phỉ báng không sao gượng đôi mày Nở một nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió mát Thanh hiên rụ xuống hình ảnh suy tư nãy giờ Nàng bắt đầu dặn dò phân phối thuộc hạ những bước cần làm tiếp theo và tiếp tục theo dõi diễn biến của việc đấu giá Đến thời điểm này Cuộc tranh giành quả trứng không rõ lai lịch kia đã đến đỉnh điểm khi Minh Hoàng Tông liên tục tăng giá bất chấp hóa đao môn bám đuổi như thế nào. Ta ra giá một ức, nếu chấn thiên huynh có thể trả cao hơn thì phong bạo này xin nhường cho ngài. Vì phải để dành tài lực cho vật phẩm quan trọng hơn nên tên trưởng môn của hóa đao môn đành ngậm ngồi nhường món đồ may rủi kia cho đối phương. Cứ tưởng đã đạt được mục đích của mình. Hạ chấn thiên như nở hoa trong lòng nhưng niềm vui của gã liền sớm bị đập tan. Hì hì phong trưởng môn đã bỏ cuộc thì để tiểu nữ tiếp hạ trưởng môn vậy. Tiểu nữ trả giá hai ước linh thạch. Tiếng nói ngọt ngào như sơn ca của thanh hiên cất lên khiến cho toàn hội trường rúng động. Một hơi tăng lên gấp đôi giá tiền. Đây căn bản là trắng trợn tát vào mặt đối thủ đấu giá của mình. Lúc này, giọng nói của hạ chấn thiên trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Gã không hiểu vì sao vị tiên tử của bách xà tông kia lai mạnh tay cạnh tranh quả trứng với mình như vậy. Gã rất minh bạch, trừ người trong tổ chức của phe mình ra thì không ai có thể biết nguồn gốc của quả trứng này. Hừ tiên tử đùa hơi quá tay đấy, ta không nghĩ bạch xà tông dư giả đến mức một hơi tăng thêm một ước linh thạch như vậy. Hì hì đúng là tông môn của tiểu nữ không giàu có gì cả, nhưng quả trứng này nhất định phải đạt được. Nếu hạ trưởng môn không e ngại thì cứ theo tiểu nữ. Vẫn với giọng điệu nhẹ nhàng đáng yêu, thanh Yên khiến cho người nghe có cảm giác nàng chỉ đang vui đùa mà thôi. Có điều những ai biết về cô nàng này lại không nghĩ vậy, do đó sắc mặt của hạ trấn thiên trở nên vô cùng khó coi. hắn lờ mờ cảm nhận được mọi chuyện không dễ dàng như dự tính ban đầu nữa, thế nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Thôi được. Nếu Thanh Hiên trưởng môn đã muốn thì Hạ Trấn Thiên này sẽ chơi đến cùng. Ta ra giá ba ức linh thạch. Ngay khi tên trưởng môn của Minh Hoàng Tông vừa nói cứng thì Thanh Hiên lại một lần nữa ra đẩy giá lên cực cao. Cứ như tát thẳng vào mặt đối thủ. Lúc này, Hạ Trấn Thiên hoàn toàn bấn loạn. Gã không hiểu một nhiệm vụ tưởng như không có một trở ngại nào thì giờ đang gặp một quả núi lớn chặn đường. Đã lỡ khiến một kẻ chú ý rồi thì Hạ Trấn Thiên cũng không e ngại gì nữa. Hắn thay đổi giọng của mình thành âm lánh ra giá. Vậy ức, 10 ước 15 ước 20 ức cả hai vị trưởng môn đều không nhiều lời mà tăng giá quả trứng lên đến chóng mặt. Điều này khiến cho mọi người chứng kiến không khỏi đổ mồ hôi thầm liên tưởng đến giá trị thật sự của vật phẩm này. Ta dám cá đây là quả trứng của yêu thú cấp 5. Nếu không thì tại sao hai vị nguyên anh cường giả phải đấu với nhau cứ như tán ra bại sản luôn vậy? Không, đây mười phần là trứng của yêu vương, tồn tại trong truyền thuyết. Tông môn nào giành được nó sẽ trở thành bá chủ cả đông đại lục này. Lời bàn tán càng lúc càng nhiều, càng chân thực đến mức có người còn tiên đoán chủng loại của yêu thú nữa chứ. Phong bảo cũng tỏ ra nghi hoặc. Nếu thật sự đây là chứng yêu thú cấp năm thì Hoàng Long thương hội không thể đem ra bán rẻ như thế. Nhưng mà không phải như thế thì vì lý do gì hai người kia phải tranh giành nhau sống chết như vậy. Trong lúc mọi người đang mờ mịt không rõ ràng nguyên do thì thanh hiên tiên tử đang tập trung mọi người trong phòng lại. Sắc mặt tươi cười nhưng pha thêm phần ngưng trọng. Hì hì, xem ra những gì tên nhóc kia nói đều là sự thật. Đám người Minh Hoàng Tông lần này đến đấu giá hội là vì quả trứng này. Nếu vậy thì ta càng không thể để nó lọt vào tay bọn chúng được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 102, tình thế bất ổn việc quả trứng được đấu giá lên đến 20 ước linh thạch thật sự là ngoài ý muốn của rất nhiều người. Số tài phú này bỏ ra đủ để khiến một tông môn hai sao lao đao suy sụp. Thậm chí không thể gượng dậy nổi trong một thời gian dài. Đến thời điểm này, bản lĩnh của đầu não hai môn phái đã được phát hoa khá rõ nét và chân thực. Nếu như thanh hiên quyết đoán và tỉnh táo biết bao nhiêu thì hạ chấn thiên lại đang mất bình tĩnh và vội vàng lúng túng bấy nhiêu. Thật ra không phải vị trưởng môn của bách xà tông tài phú dư giả gì mà vì nàng tin tưởng vào trực giác phán đoán của mình cũng như tín vật mà nguyên hạo đưa ra trong lúc đối thoại với mình. Có lẽ đối với nhiều môn phái, một cái lệnh bài không thể hiện quá nhiều điều nhưng với liên minh thánh vực thì lệnh bài của giả soa chính là đại biểu cho sự bảo lãnh tuyệt đối nhất. Vì vậy khi Nguyên hạo vừa đưa ra cái lệnh bài màu đen bóng không biết làm từ chất liệu gì, bên trên có khắc chữ thiết đặc thù thì thanh hiên liền giật mình thay đổi thái độ ngay. Tuy nàng không tin tưởng lắm về câu chuyện của tiểu tử kia giới thiệu mối quan hệ giữa hắn và thiết tử nhưng chắc chắn một điều giả soa không bao giờ đưa lệnh bài của mình cho một kẻ tầm thường. Lúc đầu, nàng còn hơi lo lắng, mang theo một chút nghi ngờ nhưng khi giả chấn thiên thật sự nhảy vào tranh giành vật phẩm quyết liệt thì mọi chuyện đã được đưa ra ánh sáng. Có điều, nàng cũng không hiểu quả chứng kia có gì mà lão giả trưởng môn minh Hoàng Tông phải có cho bằng được. Thậm chí lão còn thể hiện ra sự thất thố của mình nữa Cảm xúc và suy nghĩ của mọi người trong đấu giá hội hiện tại đều hết sức phức tạp Mà kẻ chủ mưu gây ra sóng gió này không ai khác hơn là nguyên hạo Lúc này hắn đang phải giải thích mọi chuyện cho hai vị sư tôn về thân phận của mình Hừ, tiểu tử thối, mau nói xem tại sao ngươi lại có lệnh bài của giả xoa trong người hà Ta nhớ ngươi bảo mình là đệ tử mới được thu nhận của Nguyệt Lão gì đó cơ mà. Xem ra ta và Trúc Du đang trở thành trò hề trong chuyện này thì phải. Vương Lão đang chừng mắt nhìn tên đồ đệ, ngoan, của mình. Lúc đầu Lão cứ nghĩ hắn có cách gì để thuyết phục vị trưởng môn kia để thực hiện kế hoạch của mình. Vạn lần Lão không ngờ được là hắn lại trưng ra cái lệnh bài của giả xoa khét tiếng trong giới ma đạo. Mặc dù rất tức giận vì cho rằng có thể mình đã bị lừa gạt nhưng lão vẫn nhẫn nại cho đối phương một cơ hội giải thích. Hay, hai vị sư phụ hãy nghe đệ tử giải thích một chút sẽ hiểu ra ngay thôi. Thật ra ngoài cách dùng đến cái lệnh bài đó đệ tử cũng không biết làm sao có thể khiến vị thanh hiên tiên tử kia tin tưởng để lắng nghe kế hoạch của chúng ta nữa. Sau đó Nguyên hạo liền vắn tắt kể lại quá trình hắn gặp gỡ thiết tử và gặp sự cố lưu lạc đến nơi này. Hiểu ra được mọi chuyện, thái độ của hai vị lão sư mới hòa hoãn trở lại Vương lão ho nhẹ vài tiếng rồi mỉm cười hòa ái nói Con cũng đừng buồn sư phụ, bọn ta cũng là nhất thời kích động mà thôi Do tình thế hiện tại của chúng ta ở vạn dược cốc rất bất lợi Nên bọn ta không muốn nỗ lực ẩn nhận bấy lâu nay phút chốc hóa thành mây khói Con hiểu mà, hai vị sư phụ không cảm thấy có lỗi với con Nguyên hảo sảng khoái cười chân thành xua xua tay, thấy không khí đã vui vẻ trở lại, chúc lão mới lên tiếng hỏi chuyện, được rồi, vấn đề của con coi như xong. Bây giờ bọn ta muốn biết tại sao con lại yêu cầu thanh hiên tiên tử hợp tác đẩy giá quả trứng kia lên để khiêu khích Minh Hoàng Tông, việc này liên quan gì đến chuyện giải cứu thiếu chủ và phá vỡ thế cục hiện tại của vạn dược cốc chứ? Đúng vậy! Trước đó con đã nói hai vị sư phu hứa hẹn khá nhiều lợi ích cũng như mô tả tình hình dối ren của vạn dược cốc để hai tông môn chính ta bắt đầu động lòng mà nhảy vào. Dưới sự tác động của họ chắc chắn tên đại trưởng lão kia phải lao công khổ trí để giải quyết. Như thế chúng ta sẽ có thêm thời gian và không gian để mưu tính tiếp theo. Còn việc con bàn bạc riêng với thanh hiên tiên tử của bách xà tông là chuyện riêng của đệ tử. Nó xuất phát từ dự cảm của bản thân con mà thôi. Cái tên mặc áo khoác che kín diện mạo đi theo hạ chấn thiên từ lúc đầu gặp đã tạo cho con một cảm giác rất khó chịu, giống như con đã từng gặp hán ở đâu rồi. Cái cảm giác này con không giải thích rõ ràng được, nhưng nó rất mãnh liệt. Vì vậy, con mới cả gan nghĩ đến việc nhờ và đến thanh hiên tiên tử của Bách Xà Tông hỗ trợ kiểm tra xem sao. Nguyên hảo hai tay đan lại bắt đầu sắp xếp mọi việc trong đầu trình bày một lượt. Chúc lão nhíu mày lên tiếng chất vấn tiếp, làm sao con biết Minh Hoàng Tông nhất định sẽ đấu giá cái trứng không rõ lai lịch đó, thậm chí là tranh giành một cách điên cuồng như thế. Nghe sư phụ hỏi đến trọng điểm, ánh mắt Nguyên hảo sáng lên, đôi môi nhếch lên cười nhẹ rồi từ tốn đáp, thật ra cũng không có gì là khó suy đoán cả. Cả ba tông môn đến với đấu giá hội lần này với thành phần cao cấp nhất, gồm có trưởng môn và các trưởng lão. Do đó, ta có thể chắc chắn những vật phẩm. Ở lần đại hội này không hề tâm thường nên mới khiến những vị đầu lĩnh này phải đích thân xuất mãi như thế. Sự hiện diện của họ cũng để tạo nên uy thế và cũng để hộ tống vật phẩm nếu đấu giá thành công. Từ đầu đến giờ... Minh Hoàng Tông không hề tham gia đấu giá bất kỳ vật phẩm nào cả. Ta có thể suy đoán rằng họ không quan tâm đếm xỉa đến chúng hoặc là họ đang tập trung dồn toàn lực cho thứ họ cần nhất. Cho nên, con chỉ nhờ thanh hiên tiên tử một khi thấy Minh Hoàng Tông ra giá thì hãy kích thích họ một tí xem mục đích của họ lần này là gì. Và khi cái chứng xuất hiện thì Hạ Trấn Thiên rốt cuộc cũng đã ra tay. Con nói vậy. Nghĩa là mục đích của bọn chúng từ đầu đến đây là vì cái trứng kia. Từ đầu ta và vương lão cũng chú ý đến tên bịt mặt đó. Thế nhưng hình như hắn có bí thuật hay mang trong mình bảo vật nên bọn ta không thể nào nhìn thấu tu vi của gã. Chúc lão nhảy bén đoán ra mấu chốt của vấn đề. Có điều do suốt buổi đấu giá hội lão không quá để tâm đến minh hoàng tông mà thôi. Sư phụ nói hoàn toàn chính xác. Có điều người có nghĩ đến một chuyện không? Vì sao tên kia phải che mặt? Nếu hắn muốn ẩn giấu tránh chú ý thì nên đi một mình vào chứ không nên ở cùng chỗ với Hạ Chấn Thiên như vậy. Tiếp theo như lời của người thì tên đó đang che giấu tu vi, một kẻ đi chung với trưởng môn Minh Hoàng Tông che giấu thân phận lẫn tu vi, có đáng ngờ không? Cuối cùng là việc Minh Hoàng Tông tranh giành quả trứng chứ không phải vật phẩm. Áp chụp. Theo con được biết Vật phẩm quý giá nhất đấu giá hội lần này là một vũ kỹ hoàng cấp thượng phẩm, tiếp cận huyền cấp, và một linh bảo hàng thất giá thật. Ngưng một chút, Nguyên hạo cảm giác hơi ớn lạnh, lúc đầu hắn chỉ suy đoán và muốn thử đối phương một chút thôi. Không ngờ cuối cùng lại phát hiện ra sự thật có vẻ đáng ngờm hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Con cũng không biết Hạ Trấn Thiên sẽ lì lợm theo đấu giá đến mức mấy chục ước linh thạch như vậy. Lúc nãy con chỉ nói với thanh hiên tiên tử rằng Minh Hoàng Tông cần quả trứng này nên hay thử đẩy giá lên Không ngờ vị Mỹ nữ trưởng môn kia lại bá đạo như vậy Một hơi đẩy giá tiền lên như diều gặp gió Điều đó khiến cho tên hạ chấn thiên kia bối rối Và buộc lòng phải cắn răng ra giá bám theo ha ha Con có thấy kỳ quái không? Tại sao khi thanh hiên trưởng môn đẩy giá vật phẩm lên đến 20 ước thì phía Minh Hoàng Tông lại yên lặng đến như vậy? Đến bây giờ, vương lão mới lên tiếng, nãy giờ lão hoàn toàn bị sốc trước hàng loạt suy luận và kế hoạch táo bạo của đứa đệ tử của mình. Ha ha, chắc bọn chúng không còn linh thạch để đấu giá nữa rồi. Cười lớn tiếng, nguyên hạo thâm ý nhìn về phía căn phòng khách quý của Minh Hoàng Tông rồi nhẹ giọng giải thích, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ cả. Bởi vì món đồ mà hạ chấn thiên cần không phải vật phẩm. áp trục quý giá vô song nên hắn mang tâm lý chủ quan mà mang theo một số linh thạch vừa phải. Việc thanh hiên nhảy vào cạnh tranh là một biến cố mà cho dù suy nghĩ nát óc lão già kia cũng không hiểu tại sao đối phương lại tranh giành với mình với giá trên trời như thế. Ha ha người tính không bằng trời tính. Giọng điệu của nguyên hạo đột nhiên ngưng trọng hẳn lên. Sự việc diễn ra có phần ngoài dự đoán khiến cho hắn cảm thấy sự việc sẽ còn đáng sợ hơn nữa Một khi mục đích của Minh Hoàng Tông bị cướp đi thì thật khó đoán bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn nào để đoạt lại Có điều gì vậy hảo nhi Cả hai vị sư phụ cũng cảm giác thái độ của đệ tử mình thay đổi nên vội lên tiếng hỏi Có điều một khi con sói vồ hụt con mồi của mình thì nó sẽ nổi điên lên Lúc đó thì không ai có thể kiểm soát được hành động của nó nữa Thậm chí nó có thể thực hiện những hành động điên rồ nhất để đạt được mục đích Xem ra đến lúc này thì vở kịch không còn vui nữa rồi Sẽ có một hồi huyết vũ phong vân diễn ra cũng không chừng Chúng ta cần phải tập trung cẩn trọng theo dõi diễn biến Để có thể ra tay ứng phó đoạt tiên cơ khà khà Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 103 Cuộc chiến đoạt bảo thật là khốn kiếp Nếu biết trước gặp phải cục đá cản đường này Thì ta đã mang thêm linh thạch dự phòng theo rồi Hiện tại Số linh thạch không đủ chúng ta phải làm sao bây giờ? Trong phòng khách quý của mình, Hạ Trấn Thiên đang ôm đầu không biết phải làm thế nào. Lúc đầu lão dự trù cho dù có kẻ tranh giành thì cũng không đến nổi kẻ sống ta chết thế này nên chỉ mang theo 15 ước linh thạch. Đối với một tông môn hai sao thì năm ước linh thạch đã là một lượng tài phú rất lớn rồi. Với lại Minh Hoàng Tông cũng không phải giàu có dư giả hay có thế lực chống lưng như những liên minh chính tả kia. Hiện tại đối phương đã dám bỏ ra đến 20 ước linh thạch, xem chừng muốn dồn hắn vào đường cùng. Lúc này, tên thần bí nhân đi cùng mới khô khốc thốt lên một chữ ngắn gọn cướp nghe câu trả lời của đối phương xong. Hạ Trấn Thiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Vị trưởng môn uy vũ của Minh Hoàng Tông tuy tàn ác bá đạo nhưng không có nghĩa là hắn đầu nhét đậu hổ. Không biết sợ chết là gì. Phải biết ở nơi này trừ cường giả do Hoàng Long thương hội tòa chấn còn có trưởng môn các môn phái khác cùng với các cao thủ vạn dược cốc nữa. Một mình lao ra vậy có khác nào là một mình chiến với tất cả cao thủ ở đâu đâu chứ. Thế nhưng phía sau lưng hắn là thế lực kia. Hạ Trấn Thiên đã bước lên con đường không thể quay đầu rồi. Được rồi, có gì ngài yểm hộ cho tôi nhé. Tất cả trưởng lão hãy sẵn sàng chiến đấu. Mọi người hộ tống ta đoạt vật phẩm rồi nhanh chóng rút lui. Trước khi đến đây, hắn đã có chuẩn bị cho tình huống xấu nhất này. Không ngờ bây giờ thật sự phải dùng đến nó. Hít một hơi thật sâu, hắn liền móc từ nhận chữ vật ra một viên bảo nguyên đan. Đan dược có tác dụng tăng tu vi lên một cảnh giới nhỏ nhưng phản hệ sau đó cũng không nhẹ nhàng gì. Hai mắt đỏ lên, hạ chấn thiên liều mạng nuốt viên đan dược vào rồi bắt đầu vận công để hấp thu dược tính. Phía dưới hội trường, La Sương cảm giác có gì đó không đúng. Nàng đã nhắc lại hai lần cho Minh Hoàng Tông về việc có ra giá tiếp tục hay không nhưng không hề có dấu hiệu trả lời. Đúng lúc nàng định phán định kết quả cuối cùng thì một tiếng nổ vang lên. Căn phòng vỡ tung thành nhiều mảnh và hàng loạt đốm sáng nhanh như thiểm điện lao xuống. hộ vệ đâu, mau chặn bọn chúng lại. Hoàn toàn bình tĩnh ứng phó tình huống đột biến xảy ra. La sương lấy ra một đôi song câu màu lục. Ánh mắt lạnh lẽo, khí thế nguyên anh cường giả bùng lên dữ dội như cuồng phong bão táp. Ngay sau tiếng quát của nàng... Hàng loạt hộ vệ với tu vi kim đan, trúc cơ xuất hiện, phối hợp với nhau tạo thành trận thế bao vây kín kẽ đối chiến với kẻ địch. Cút hết cho ta hạ chấn thiên như một cơn lốc xoáy cuốn phăng bất kỳ ai cản đường hắn. Chủ tu công pháp luyện thể đặc thù, toàn thân của gã giống như một người sắt thật thụ với lớp da chuyển sang màu tím đen căng cứng. Chưa đầy vài hơi thở, gã đã đối chiến với La Sương. Trước sức mạnh và tốc độ vũ bảo của đối thủ, bị trưởng quản Hoàng Long Thương hội chống đỡ hết sức nhẹ nhàng giống như điệu vũ của một loài chim vậy. Hừ, dùng đan dược để tăng tu vi lên nguyên anh hậu kỳ sao? Khí lực thì có nhưng cảnh giới thật sự không đúng thì cũng chỉ là lớp vỏ ngoài mà thôi. Dám ở ngay đấu giá hội của bọn ta làm loạn, ngươi thật sự không để ta và các thế lực khác trong mắt sao? Đừng nhiều lời, mau đưa quả trứng đó ra. Bọn ta có được nó sẽ lập tức rời đi ngay, còn tổn thất sẽ đền bù cho quý thương hội sau. Mặc dù không ngừng tung ra những chiêu thức thâm độc nhưng ngoài miệng hạ chấn thiên vẫn không ngừng giả vờ đe dọa lẫn thuyết phục hòng đạt được mục đích của mình. Trước hành động của gã, La Sương không hề đáp lại lời nào mà toàn lực ứng chiến, không hề cho tên trưởng môn này có kẻ hở để bước ra. Nàng thừa biết những kẻ dùng đan dược tăng thực lực chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn và sau đó sẽ chịu phần. Ứng phụ cực kỳ thê thảm, do đó nàng chỉ cần khống chế kẻ địch và chờ đợi hắn suy yếu đi mà thôi. Chúng ta có nên ra tay phụ giúp la sương trưởng quản không thanh hiên tiên tử. Phong bảo cùng thủ hạ lăng không đứng nhìn trận chiến phía dưới rồi nhàn nhạt quay sang phía bách xà tông hỏi. Nghe vậy, thanh hiên nhìn gã một cách thâm ý rồi cười nhẹ đáp, ta nghĩ tên hạ chấn thiên này bị bức thiết phải dành cái trứng kia đến điên rồi. Tất nhiên là bách xà tông chúng ta sẽ không thể đế hắn toại nguyện được, tốt nhất nhân cơ hội này thủ tiêu luôn Minh Hoàng Tông là tốt nhất. Phong bạo trưởng môn thấy thế nào? Có ý tứ, rất hợp với suy nghĩ của phong mộ, bọn Minh Hoàng Tông này không đứng về chính hay tà. Tốt nhất nên bị dẹp bỏ cho chống chỗ khà khà. Cười thâm hiểm, phong bạo liền giơ tay ra hiệu cho các trưởng lão phe mình sẵn sàng gia nhập trận chiến. Đúng lúc này, một tiếng cười già nua vang lên. Ha ha, các vị chờ đã, chuyện xảy ra ở vạn dược cốc thì phải để người của chúng ta xử lý. Không phiền hai vị trưởng môn nhọc lòng, đại trưởng lão vũ chiến thái độ hòa ái từ lúc nào đã xuất hiện ngay giữa hai tông môn. Bên cạnh lão là gần 20 vị trưởng lão và chấp sự khác. Nhanh như cắt, bọn họ liền tiến lên bao vây lực lượng của hai tông môn lại. Mặc dù quân số không bằng nhưng số lượng nguyên anh kỳ cường giả vượt trội hoàn toàn nên thực lực của phe vũ chiến áp đảo hoàn toàn hai thế lực kia. Khác với Minh Hoàng Tông, hai tông môn còn lại đều có đến hai nguyên anh kỳ trong tông môn. Nhưng so với gần chục nguyên anh cường giả phe vũ chiến thì thật là tranh lệch không ít. Tuy tỏ ra khá khó hiểu trước hành động của lão nhưng hai vị trưởng môn hai phái vẫn tạm thời lệnh cho thuộc hạ ngừng lại. Thanh hiên nhíu mày nhẹ giọng thắc mắc, Vì sao ngài không xuống dưới phụ giúp la xương cô nương mà ở đây kìm hãm chúng tôi lại? Không lẽ ngài cùng với tên hạ chấn thiên kia là đồng bọn? Ha ha, thanh hiên cô nương quá lời rồi. Chẳng qua lão phu thấy mọi chuyện dĩ hòa di quý Không nên tham gia vào để mọi thứ dối ren lên thôi. Hai vị không nghĩ như vậy sao? Vẫn bình thản mỉm cười ấm áp trả lời. Lão giả vụ chiến ra bộ mặt đạo đức giả vô cùng đáng ghét. Tuy sự việc diễn ra ngoài ý muốn nhưng do bản tính cẩn thận nên lão đã huy động một nửa lực lượng của mình đến để phòng bị trước. Hiện tại thì sự cẩn thận của lão đã phát huy hiệu quả. Dùng 10 nguyên anh cường giả để áp chế cầm chân bốn vị đồng cấp của hai tông môn. Trách nhiệm của lão rõ ràng là hết sức dễ dàng. Căn bản là dùng dao mổ châu đế giết gà thôi. Do đó lão vô cùng ung dung thong thả. Thậm chí có phần dương dương đắc ý. Ngạo nghễ nữa. Lúc này phía dưới hội trường. Trận đánh giữa Hoàng Long hộ vệ và Minh Hoàng Tông diễn ra khá căng thắng. Hai bên đều liều mạng ra đòn với nhau. Riêng trận chiến giữa những người đứng đầu thì La Sương hoàn toàn chiếm thượng phong. Dù vậy. Nàng vẫn vô cùng cẩn trọng hóa giải các đòn hiểm ác của đối thủ. Có một điều nàng thấy khó hiểu là tuy nhìn hạ chấn thiên tấn công điên cuồng nhưng có vẻ hắn vẫn chưa dùng đến sát chiêu liều mạng. Không lẽ hắn muốn cầm chân ta để đợi viện binh nhanh chóng phán đoán tình huống vấn đề. La xương cho thấy sự linh hoạt và nhạy cảm nguy hiểm của cô đến mức nào. Ngay khi cô nhận ra được sự bất thường thì một bóng đen như vũ vạo từ phía sau lao đến. Hừ cuối cùng cũng lộ mặt ra rồi, lấy ra một pháp bảo phòng vệ thượng phẩm hình chiếc lá, nàng liền ném về phía đối phương. Gần như ngay lập tức chiếc lá hóa to lên gấp ngắn lần, vô cùng đàn hồi, chắn ngang đường tiến của tên đánh lén kia. La Sương tính toán, tên kia muốn phá vỡ được pháp bảo của mình cũng cần phải tốn thời gian không ngắn nên cô lập tức dồn sức tấn công để sớm kết liễu Hạ Chấn Thiên. Thế nhưng ngoài ý muốn của cô, Bóng đen kia chỉ phun ra một viên trâu màu đen ba chạm với pháp bảo chiếc lá thì lập tức vết nứt xuất hiện. Không thể nào. La Sương tiên tử. Chết đi. Thấy đối phương giật mình lộ ra sơ hở khi pháp bảo phòng ngự của mình bị phá vỡ. Hạ chấn thiên gầm lên một tiếng rồi đưa hai tay về phía trước. Toàn thân gã liến co thẳng ra như một con dao nhỏ đâm thẳng về phía La Sương. Thiên kim thủ hợp. Hà hà. Đối thủ của ngươi là ta La trưởng môn Tưởng chừng như la sương phải lưỡng đầu thỏ địch Tình cảnh vô cùng nguy khốn Thì ngay lúc này trúc du trưởng lão liền xuất hiện Trong tay lão đang huy động một linh bảo hạ phẩm hình lô đỉnh ba chạm trực diện với hạ chấn thiên Một tiếng nổ lớn khiến cho cả hội trường rung chuyển nổ ra Mặt đất cũng nứt toát nhiều chỗ La sương tiên tử Cô hãy tập trung đối phó với tên sau lưng đi Gã hạ Trấn thiên này cứ để lão phu cầm chân hắn lại. Được, làm phiền trúc trưởng lão rồi. La Sương sẽ cảm tạ sau. Không chần trừ, La Sương xoay người lại ánh mắt băng lánh tột độ nhìn pháp bảo chiếc lá của mình đang vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Cuối cùng, kẻ đánh lén cô lộ ra là một con quái vật gớm ghiếc to lớn, có đầu như sói, mang ba cái sừng, thân người thì lực lưỡng như dã nhân. Kinh dị nhất là nó lại có cặp chân như chân quái điểu, móng dài và nhọn. Đồ yêu quái, đã như thế thì ta sẽ không nương tay nữa đâu. Mặc kệ đối phương có là yêu thú hay quái vật viễn cổ kỳ dị gì, la xương liền nghiến răng vận linh lực khiến hào quang toàn thân rực sáng lên dữ dội. Bộ song câu của cô dần chuyển sang màu tím, khí thế tăng lên mỗi phần. Thiên hoa thân pháp hết lên bốn chữ. La Sương Thuấn Di lao thẳng về đối thủ tấn công tới tấp, thân ảnh của cô ẩn hiện vô số giống như cả ngàn cánh hoa rơi, nhẹ nhàng như vô cùng khó phán đoán. Một linh trận, mờ, bấm pháp niệm, xung quanh tên quái vật mọc lên vô số dây leo, gai nhọn quấn lấy khiến gã phải chống đỡ hết sức chật vật. tạm thời Thế Thượng Phong chủ động nghiên về La xương nhưng sự cường hãn về nhục thể của con quái lại làm cho cô khó lòng tổn thương nặng nó được. Đứng trên cao quan sát, khi thấy mọi chuyện xảy ra không thuận lợi như kế hoạch, vũ chiến siết chặt nắm đấm, cáo gắt ra lệnh, các ngươi hãy canh chừng hai đám người này.